Tác phẩm Trường Sinh của Phong Ngựa Kiều Thu Chuyện do nhóm Đạo hữu ở Facebook Góc truyện Biên Soạn Hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em Bố Qua giọng đọc MC Sở Nguyên Trường Sinh chương 74 Luyện khí nhập môn Lần đầu luyện khí giống như tích thủy thành lưu, động thổ mở mạch Hơn nữa, hỗn nguyên thành công luyện khí tâm pháp Còn là hai bút cùng vẽ, nhất tâm nhị dụng Độ khó càng lớn, tốn thời gian cũng sẽ càng dài, đại khái tính toán ít nhất cũng phải một canh giờ. Nhưng hắn trước mắt đang đứng ở khu vực Dự Châu, phóng nhãn nhìn lại đều là bình nguyên. Muốn tìm được một chỗ thích hợp luyện khí cũng không dễ dàng, chỉ có thể thời khắc lưu tâm, dọc đường tìm kiếm. Dự Châu là ở nội địa của Trung Nguyên, từ trước đến nay là binh gia vùng giao tranh. ở vùng này Trong loạn thế, gặp nạn nhiều nhất chính là bách tính. Chẳng qua người chết đói khắp nơi, tình huống còn chưa xuất hiện. Nguyên nhân là lúc này ngũ cốc đã gần thành thục. Dân đói thật sự đói đến mức không chịu nổi, sẽ dọc đường ăn cắp. Có trộm thì có trông coi. Hầu như tất cả các loại, ruộng đồng có hạt thóc. Ở bên cạnh đều có nông dân mặt mày xanh sao cầm lấy nông cụ ngày đêm thủ hộ. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân. Mà trường sinh không đi đồng ruộng Mà lại chọn đường lớn, đường vòng Kỳ hoàng chi thuật Chú trọng, nhìn, nghe, hỏi, sờ Trường sinh nghiên cứu Chính là thiên kim Dược phương Huyền diệu vô cùng Không cần bắt mạch, hỏi thăm Cũng có thể biết được Những nạn dân đi ngang qua Mắc chứng bệnh nào Nhưng hắn tùy thân không mang theo dược vật Chính là đã nhìn ra Cũng không cách nào ra tay cứu trị Chỉ có thể đem lương thực Mà hắn mua được trước đó ở Hán Thành phân cho bọn hắn một ít. Cũng không thể từng nạn dân đều cho. Mắt thấy những người không ăn đồ vật sẽ chết đói thì hắn mới cho. Lương thực phân cho nạn dân, hắn cũng dễ nói. Ăn cái gì đều được, nhưng Hác Công Tử bà vú không có lương thực tinh, sinh sữa rõ ràng giảm bớt. Hác Công Tử vốn là ba thức ruột, nhàn rỗi hai thức nửa. Lần này thiếu đi sữa, càng ngày càng gầy gò. Nó gặp qua trường sinh vắt sữa dê, Chia rõ sữa dê suốt từ đầu lúc cực đói liền đi qua ủi con dê cái kia. Hắc công tử, thân mang kịch độc, lo lắng Hắc công tử đem bà vú độc chết. Cũng lo lắng cho mình bắt đầu luyện khí sau đó, Hắc công tử sẽ chạy loạn. trừng sinh liền bắt đầu đeo dây cương lên cho nó. Không có bất kỳ người nào ưa thích bị người khác ước thúc, súc vật cũng là như vậy. Mới đầu Hắc công tử là không muốn, không tránh khỏi, có kháng cự dễ dụa. Nhưng mấy ngày sau cũng thành thói quen, đi đường là trường sinh luôn dắt nó, nghỉ ngơi lúc, trường sinh đem nó buộc ở nơi nào, nó liền ở đó thành thật đợi. Liên tiếp tìm mấy ngày, trường sinh thủy chung không tìm được phù hợp nơi luyện khí. Mà lúc này, lương khô của hắn cùng lương thực từ lâu đã hao hết. Thời điểm bình minh, mắt thấy phía trước có chỗ không nhỏ thành trì, hắn liền dắt hắc công tử cùng con dê cái bước nhanh đi đến. Phía ngoài thành trì thông thường sẽ có dịch trạm hoặc cúng tế miếu thờ nơi này cũng không ngoại lệ chẳng qua nơi đây trước đây đã từng phát sinh qua chiến sự dịch trạm đã bị phá hủy đại bộ phận phòng ốc cũng đã sụp đổ nhìn thấy tan hoang dịch trạm trường sinh liền đi vào nơi này dịch trạm đằng sau có chỗ rừng cây lúc cần thiết có thể ẩn thân trong đó dịch trạm bên trong đã có cỏ dại mọc cao Cỏ dại rõ ràng có dấu vết bị đổ Thuyết minh không lâu trước đây Có người đi qua nơi này Dịch chạm đông xương đã không có cửa sổ Trường sinh đi đến phía trước Cửa sổ Nhìn vào bên trong Đợi đến lúc thấy rõ tình huống bên trong phòng Tức thì dọa ra một thân mồ hôi lạnh Trong phòng lúc này Có mấy cái cái bang đệ tử Có người thì dựa tường ngồi Có kẻ thì nằm trên mặt đất Chính đang lúc chuẩn bị xoay người chạy trốn Nhìn kỹ lại, hắn mới phát hiện Mấy cái cái bang đệ tử này Sắc mặt trắng bệch Miệng mũi đổ máu, có vẻ như đã chết Ổn định tâm thần Sau đó lại nhìn kỹ Chỉ thấy đông xương trên mặt đất Cũng không có đống lửa cho tàn Xung quanh đây không có tranh đấu dấu vết Thi thể xung quanh cũng không sót lại đồ ăn Bởi vậy có thể thấy được Mấy cái cái bang đệ tử này Cũng không phải tại đây bị ngộ hại Mà là bị người giết chết Sau đó chuyển đến nơi này Nơi này tự nhiên không thể dừng lại. Ngắn ngủi quan sát sau đó, trường sinh vội vàng rời khỏi. Dắt hắc công tử cùng dê cái hướng vào trong thành đi. Cổ nhân nói, kẻ giết người nhất định bị người giết. Cái bang làm nhiều việc ác, gặp phải cọng dâm cứng, liền ném đi tính mạng, cũng không phải là ngoài ý muốn. Trường sinh đã từng thấy qua cái bang tất cả hành động. Đối với mấy cái chết đi cái bang đệ tử, hắn cũng không có chút nào đồng tình. Hắn nguyên bản còn nghĩ từ trong thành Tìm kiếm một chỗ yên lặng nhà trọ Phát hiện ra thi thể của cái bang đệ tử Sau đó hắn liền bỏ đi ý nghĩ này Có cái bang đệ tử ở phụ cận Nơi đây không thích hợp ở lâu Vẫn là sớm chút ít Rời khỏi thì tốt hơn Ở đâu có chiến sự Ở đấy lương thực liền đáp Nhưng trường sinh trên thân Cũng không thiếu ngân lượng Mua hơn 10 cân gạo lúa túc Lại mua không ít mảnh nướng Bánh ngọt phát ở trên thân. Hắn bản thân ăn không hết nhiều như vậy, mà là chuẩn bị dọc đường cho gặp phải nạn dân. Hắn nguyên bản còn nghĩ mua chút ít dược vật, nhưng cuối cùng không cam lòng. Tiệm thuốc bên trong dược vật đều rất đắt. Đại bộ phận dược vật hắn đều có thể ở trên dọc đường sơn dã tìm được. Rời khỏi thành trì tiếp tục hướng bắc, trường sinh bắt đầu đi trên đường lưu tâm tìm kiếm những loại thường dùng dược thảo. Các phái nạn dân bệnh vô cùng nặng, chẳng những sẽ cho chút đồ ăn, còn thuận tiện lại cho thảo dược. Đi trên đường thỉnh thoảng gặp người cưỡi ngựa, mỗi khi gặp phải đồng loại, Hắc tử liền lộ ra vẻ hưng phấn, muốn cùng nhân gia so sánh sức lực. Gặp tình hình này, Trừng Sinh bắt đầu vì Hắc công tử sau này lo lắng. Gia hỏa này toàn thân mang độc, mặc dù Trừng Thành cũng không thể lấy vợ sinh con, người nào cùng nó thân cận, người nấy liền bị nó độc chết. Dọc đường gặp phải một chút ít thuốc giải độc vật, chứng Sinh sẽ ép ăn bắt uống, nhưng một chút tác dụng đều không có, không quản nhiều ít giải độc tri phật, Hắc công tử vẫn là đi nước tiểu màu đen. Điều này nói rõ độc tính của nó là đến từ tự thân, cũng không cần ngoại lai bổ sung. Đồng dạng, uống thuốc bài độc đối với nó cũng không dùng. Cuối cùng, Trừng Sinh chỉ có thể bắt bác sĩ buông tha. Hắc Công Tử nhất định phải cả đời độc thân Bây giờ là Hắc Công Tử Lớn lên tiểu thành Hắc Công Công Nếu như hắn lẻ loi một mình Nghĩ muốn tìm nơi ẩn nấp Vẫn là dễ dàng chút ít Một chút bên người Lại có ngựa và dê Mục tiêu quá lớn Nghĩ muốn tìm nơi ẩn nấp Cũng khó càng thêm khó Đi bộ một ngày Đi không được bao xa Hắc Công Tử mặc dù gầy Nhưng cũng theo hắn được Hiện tại kéo chậm tốc độ chính là Hắc Công Tử bà vú Hai cái kho lương đặt ở trên lưng khiến nó đi lung la lung lay. Hắc Công Tử rất thông minh, biết rõ khẩu phần lương thực đến từ đâu. Có đôi khi gặp phải, dân đói đến gần dây cái đòi sữa. Nó sẽ đi lên đá người ta. Nếu là đối phương còn không lùi đi, nó sẽ nhách miệng nhe răng, ý đồ cắn người. Hắc Công Tử hàn răng cùng với đại bộ phận ngựa khác là giống nhau. Nhưng đến gần khóe miệng vị trí, có hai cái răng biến thành bén nhọn răng nanh. Nhét miệng sau đó sẽ hiển lộ ra. Thình lình chứng kiến sẽ khiến cho người bị dọa. Hác công tử cũng không chỉ là dọa ngoại nhân. Mấy ngày sau buổi tối, trường sinh cũng suyết chút nữa bị nó hù chết. Đêm đó, trăng sáng nhô lên cao, hắn ngủ ngoài trời giã ngoại. Bởi vì có tâm sự, liền nhắm mắt lại nghĩ sự tình. Cành hai thời điểm, mơ hồ nghe được có động tĩnh, Liên Mặc Mạt Sa phát hiện Hạ công tử đang cắn dây thừng. Tại thời điểm hắn mở mắt về sau, Hắc công tử liền lập tức ngừng lại, quay đầu một bên, giả bộ làm điểm nhiên như không có việc gì. Trường Sinh cảm thấy thú vị, liền híp hai mắt nhìn lén. Sau khi chờ giây lát, không thấy Trường Sinh có động tĩnh, Hạ tử lại bắt đầu cắn dây thừng. Nếu như chỉ đơn thuần gặp cắn, Trường Sinh cũng không cảm giác ngoài muốn. Nhìn chốc lát lại phát hiện Hắc Công Tử Vậy mà đang tháo dây thừng Mà Hắc Công Tử Thế mà nhớ được Trình tự hắn buộc dây thừng trước đó Giải khai một cái đơn giản nút thắt Đối với người Khả năng không coi vào đâu Nhưng Hắc Công Tử là con ngựa Nó vậy mà có thể nhớ kỹ nút thắt như thế nào Còn có thể ngược lại dùng răng cắn mở Cái này đã rất kinh khủng Chuyện phát sinh kế tiếp Càng làm cho trường sinh thêm khiết sợ Giải khai nuốt thắt sau đó Hác công tử vậy mà dón ra dón dén đi ra bên ngoài Hành tẩu thời điểm Còn một mực nhìn lén hắn Thẳng đến khi đi ra được vài chục trượng Xác định sẽ không kinh động đến hắn Hác công tử mới bắt đầu vắt chân lên cổ Loạn nhảy lên Đồ nghịch đủ rồi Chạy cũng đã mệt Hác công tử lại lén lén lút lút trở lại Nó vậy mà Không chỉ cắn dây thừng Đem bản thân buộc lên Đánh nuốt thắt cũng giống như đúc với nút thắt mà hắn đã làm. Cảm giác đánh nút thắt, so sánh còn lỏng hơn, còn biết ngẳng đầu hướng sau túm túm. Cũng may, Hắc Công Tử trước đó chỉ là tại phụ cận chạy loạn, không có làm ra sự tình gì mà ngựa không nên làm. Nếu không như thế, trường sinh sợ là cũng bị nó hù chết. Dù vậy, hắn cũng cảm giác được sởn hết cả gai ốc. Gia hỏa này đã thông minh không giống như ngựa. Cứ như vậy, Quen việc dễ làm Thuyết minh những chuyện tương tự Nó cũng không phải là lần đầu tiên thực hiện Tránh không được Gần đoạn thời gian nó biểu hiện ôn thuận như vậy Nguyên lai like là tại Minh tu san đạo Ám độ trần thương Ngày kế tiếp bình minh Trường sinh đem hắc công tử trên cổ dây cương thao xuống Gia hỏa này quá thông minh Là buộc không được Phải dựa vào sự thực giác của nó Một mực không tín nhiệm nó ức thúc nó Ngược lại sẽ khiến cho nó phản cảm Trường sinh vốn là cùng súc vật Có thói quen nói chuyện Tháo hắc công tử dây cương sau đó Đền càng thêm nhiều lần cùng nó nói chuyện Hắc công tử mặc dù không biết nói chuyện Lại có vẻ như có thể nghe hiểu lời hắn nói Để cho nó trở về Nó liền trở về Buổi tối không buộc nó Nó cũng không hề chạy loạn Chính là cho muộn Cũng không đi ủi con dê cái kia Tiến vào khu vực dự trâu về sau Dọc đường nhìn thấy hòa thượng số lần rõ ràng tăng lên nhiều. Trước đây, Trần Lột Thu đã từng nói, thiền tông tổ đình thiếu lâm tự ngay tại Dự Châu. Trên đường nhìn thấy tăng nhân cũng liền không ly kỳ. Dự Châu chỉ là ít núi so với nơi khác, cũng không phải là một ngọn núi cũng không có. Đi mấy ngày sau, Rốt cuộc thấy được một mảnh cực to rừng tùng. Sớm chút ít thời điểm, đã từng trải qua mưa, nhìn thấy rừng tùng... Trường sinh liền theo thói quen đi vào tìm kiếm tùng nấm. Hắn vốn tưởng rằng phụ cận có nhiều nạn dân. Trong rừng mặc dù lớn lên có tùng nấm cũng đều bị người ta nhặt hết. Không nghĩ tới ở dưới những cái cây trong rừng tùng nấm còn không ít. Đi ra không xa liền nhặt được 7-8 chỉ. Chính đang cúi đầu tìm kiếm hắn đột nhiên phát hiện cách đó không xa. Trong bụi cỏ có đồ vật gì đó đang phản quang. Đi qua nhìn qua Dĩ nhiên là thanh đao, cầm lên tầng tận xem xét, phát hiện tay đao cuốn vải là đã khô. Điều này nói rõ, cây đao này là trời mưa sau đó mới rơi xuống tại đây. Chính trong lúc cầm đao lên nghi hoặc quan sát, thoáng nhìn phía dưới, phát hiện phía trước trong bụi cỏ có nằm mấy người. Hắn lấy hết can đảng đi qua để nhìn, vậy mà toàn bộ là người chết, lộn rộn chồng chất lên nhau, có khoảng chừng 10 người. Căn cứ trên thân quần áo đến xem Hẳn là thảo mãng phỉ loại Những người này chết đi Thời gian cũng không dài Vết máu ở khóe miệng còn chưa khô Hắn ngủ xem trường về sau Trường sinh chạy về đường lớn Nhanh rời khỏi hành tầu thời điểm nghĩ mà sợ không thôi Hắn không biết chú đi tặc nhân này Là bị người nào giết chết Nhưng nếu chú đi tặc nhân này Không bị người giết mất Hắn đi ngang qua nơi đây Thế tất sẽ gặp bọn họ chặn lại. Đi ra khoảng chừng trăm sượng trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức ngừng lại. trầm ngâm một lát, xoay người đi trở về. Một lần nữa tiến vào rừng rậm, cẩn thận quan sát những thi thể kia. Hắn không muốn lật qua lật lại thi thể, chỉ là vây quanh thi thể, từng cái tưởng tận xem xét. Những thi thể này trên thân đều không có ngoại thương. Tất cả thi thể tử trạng đều là thất khiếu chảy máu, mà bọn họ cũng không có dấu hiệu trúng độc. Điều này nói rõ, bọn họ đều là bị người dùng linh khí đánh chết. Trước đó, hắn ở bỏ hoang dịch trạng nhìn thấy những cái thi thể của cái bang đệ tử cũng là đồng dạng tử trạng. Chẳng lẽ bọn họ đều bị cùng một người giết chết hay sao? Nếu như hai nhóm người này đều bị cùng một người giết chết, vậy có hai loại khả năng. Một là có người tập võ hành tẩu răng hồ, hành hiệp trượng nghĩa, gặp phải ác nhân cường đạo liền xuất thủ vì dân trừ hại mặt khác có một loại khả năng chính là người này một mực ở trong bóng tối bảo hộ lấy hắn bất kể là giết chết cái bang đệ tử hay là giết chết những tên sơn tạc này chính là vì giúp hắn tiêu trừ uy hiếp về phần cụ thể tình huống nào trước mắt vẫn không thể xác định nên cẩn thận vẫn là cẩn thận cất đi trong lòng tràn đầy nghi hoặc rồi lại đi tiếp mấy ngày Ngẫu nhiên tầm đó phát hiện trên đường phía tây, mặt cỏ có chỗ phòng lẻ loi chưa trọi. cách tính cư trú phòng ở, thông thường chỉ có 3 gian, thế nhưng chỗ phòng ít nhất cũng có 9 gian, hơn nữa nóc nhà so với bình thường phòng ốc cao hơn một xích, bên ngoài có tưởng viện, hai bên không có sương phòng. Chỗ phòng kia cách đường lớn ước chừng hai dặm trái phải, rõ ràng đã bỏ hoang rất lâu, tưởng viện cùng nóc nhà đã dài ra cỏ dại Xung quanh toàn bộ là ngang eo cỏ dại Con đường dẫn đến tòa phá phòng này Cũng không dễ dàng Bên đường cỏ dại Cũng không bị dẫm đạp dấu vết Điều này nói lên Bất kể là người qua lại Hay là chạy nạn nạn dân Đều không có đặt chân phiến khu vực đó Về phần chúng nhân Vì cái gì không đi vào đó tránh mưa qua đêm Nguyên nhân cũng rất đơn giản Tòa phá phòng này Là chỗ bỏ hoang Nghĩa Trang Phường Bắc Nghĩa Trang Đều là Kiểu sáng như vậy. Trường sinh hành Tẩu thời điểm một mực quan sát chỗ kia Nghĩa Trang mặc dù ngủ ngoài trời hoang dã đối với hắn mà nói đã là chuyện thường ngày nhưng muốn ở lại Nghĩa Trang hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Dù sao Nghĩa Trang đều là đặt người xử khác thi thể nếu như vẫn còn sử dụng hắn cũng không thế nào sợ hãi. Mấu chốt là tòa Nghĩa Trang này đã bỏ hoang có chờ mới biết vì nguyên nhân gì dẫn đến nó bị vứt bỏ. Trần trừ thật lâu Chứng sinh cuối cùng vẫn quyết định đi chỗ đó Để nghỉ ngơi một ngày Hỗn nguyên thần công luyện khí pháp môn Hắn đã hiểu rõ tại tâm Kế tiếp chỉ cần làm theo Thuận nước xong thuyền liền thành Không linh khí tu vi Hành tẩu răng hồ giống như người mù cưỡi ngựa mù Nguy hiểm tùy thời có thể xuất hiện Mà một khi xuất hiện nguy hiểm Bản thân một điểm tự bảo vệ Cũng không có Chỗ Nghĩa Trang kia quả thực là hãi người Nhưng chính bởi vì nó quá khủng bố ân trầm mới không ai dám hướng nơi đó. Hắn luyện khí thời điểm tuyệt không thể bị bất kỳ cái gì quấy nhiễu. cân nhắc sau đó chỗ nghiện trang kia là nơi thích hợp luyện khí nhất. Quyết định chú ý hắn liền đi về hướng tây. Vừa phóng ra một bước tùy theo lại rụt trở về. Hắn mang theo hắc công tử cùng dê cái trực tiếp đi qua bãi cỏ bên trong sẽ lưu lại dẫm đạp dấu vết. Cần phải đi lên phía trước khoảng vài dặm Tìm vị trí thích hợp lượn quanh đi vào Đi trước khoảng 2-3 dặm sau đó Gặp mấy cây đại thụ Dưới cây ít có cỏ dại Từ đó tiến vào Hướng Tây đi rồi lại hướng Nam đi Trước tiên đi đến phía sau tường của Nghĩa Trang Nghĩa Trang cùng miếu thở là đồng dạ Đều không có cửa sau Từ đằng sau nhìn không thấy tình huống bên trong Đi vòng qua cửa chính Phát hiện cụ nát đại môn vẫn là đang khóa Trên cửa còn dán lấy một ít phổ chú đã phai màu. Lúc này trời đã ngả về tây, một hồi gió núi thổi qua, trường sinh liền dùng mình. Khẩn trương nhất định là không thể miễn, nhưng cuối cùng trường sinh vẫn là đẩy ra đại môn. Cửa gỗ lâu năm mục nát, phía trên vòng xích đều có thể trực tiếp rút ra. Sân nhỏ bên trong cũng dài đầy cỏ dại, bởi vì có cỏ dại bao trùm. Nhìn không thấy sân nhỏ bên trong có cái gì Chỉ có thể nhìn thấy được Phía đông sân nhỏ Có một cái dòng dọc kéo nước Đang mục nát nghiêm trọng Thuyết mình chỗ đó hẳn là có miệng giếng Mặc dù khẩn trương Trường sinh cũng không phải là vô cùng sợ hãi Bởi vì hắc công tử Cũng không dị thường biểu hiện Đem đại môn một lần nữa khép lại Trường sinh mang theo hắc công tử Cùng dê cái đi hướng chính phòng Chính phòng trên cửa Cũng có ổ khóa lại không khóa kín, chỉ là treo lên cửa. Đi tới cửa của chính phòng, trường sinh hô hấp thật sâu, từ trong đầu tưởng tượng các loại khủng bố hãi người hình ảnh. Đợi đến lúc, làm đầy đủ chuẩn bị tâm lý, liền mới gỡ xuống ổ khóa, đẩy cửa vào phòng. Đợi đến khi thấy rõ trong phòng cảnh tượng, trường sinh hết sức vui mừng. Trong phòng trống rỗng, lại không thấy quan tài cùng thi cốt, mà nơi đây chỉ là đầy đất bụi bặm. Sau khi đẩy cửa phòng Hác công tử liền chạy trước đi vào Trong phòng rất là trống trải Nó sau khi đi vào Bốn phía mừng rỡ Toàn bộ không có chút nào khẩn trương Trường sinh đi vào chính phòng Đánh giá xung quanh Không chỉ nhìn bốn phía Còn nhìn nóc nhà Từng truyền Xa nhà có người treo cổ Đều sẽ bị người chặt lên viết đao Treo cổ qua mấy người Thì xa nhà có từng đấy viết đao Hoàn hảo Là trên xà nhà một đạo vết đao đều không có Từ trong phòng bốn phía hành tẩu Cũng không có cảm giác sởn hết gai ốc Lông mau dựng đứng Kiểm tra xong phòng Trường sinh xuất môn liền đem dây cái buộc ở dưới mái hiên Dây thừng tận lực thả dài một chút Để cho nó có thể tự do ăn cỏ Nếu là trời mây hạ mưa Nó cũng có thể trở lại dưới mái hiên để tránh mưa Về phần hắc công tử cũng không buộc nó Chỉ là mang theo nó đi tới cửa lớn Chỉ vào cửa lớn nghiêm khắc bàn giao Nghiêm cầm nó xuất môn chạy loạn Hác Công Tử mặc dù thông minh Lại chung quy là tuổi nhỏ Quá phức tạp lời nói Nó vẫn nghe không hiểu Chỉ có thể cố gắng đạt tới đơn giản hiểu rõ Khi tất yếu Cần phải dùng ngữ khí nghiêm khắc Sao định Hác Công Tử lĩnh hội ý đồ của mình Chứng sinh lúc này mới trở lại chính phòng Khép lại cửa phòng Hác Công Tử từ khi ra đời Liền không rời đi trường sinh, đột nhiên bị đóng ở ngoài cửa, rất là không thích ứng. Trực tiếp ủi mở cửa phòng rồi chạy vào. Thế nó tiến đến, trường sinh cũng không đuổi nó ra ngoài, chỉ về hướng tây khu vực, không cho nó vào trong phòng lung tung đi lại. Trường sinh lúc này khoanh chân mà ngồi, từ trong đầu một lần nữa nhớ lại chảy vuốt đủ loại chi tiết. Hỗn nguyên thần công cùng bình thường võ công tâm pháp là bất đồng. Tấn thăng đệ nhất trọng. Hồng nhạt động thần cần một lần là xong, mà không phải nhiều lần tích lũy. Màn đêm buông xuống, Trường Sinh từ bỏ tạp niệm, bắt đầu thổ nạp hành khí. Trường Sinh chương 75 đi theo bảo hộ. Bình thường nội công tâm pháp đi phần lớn là tủ khí đan điền, sau đó từng cái phá tan kinh mạch các nơi huyệt đạo, cuối cùng lên điểm, thành tuyến đường đi. Nhưng hỗn nguyên thần công thì không phải. Mặc dù thông qua thổ nạp đạt được linh khí, cũng sẽ trước tiên tiến vào đan điền khí hải, cũng không phải từ đan điền khí hải tụ tập tích góp từng tí một, mà là từ trong đan điền khí hải làm nơi trung chuyển, sau đó phân tới thập nhị kinh mạch Luyện khí yếu quyết đều là lấy ý hành khí. Nhưng ban đầu, người luyện bên trong cơ thể đều không có chút ít linh khí. Lấy ý hành khí cũng liền không thể nào nói đến. Nhưng dù là hô hấp thổ nạp, đoạt được đến linh khí cũng cực kỳ bé nhỏ. Muốn từ trong lòng một lần nữa khống chế cũng không tồn tại linh khí tới tập nhị chính kinh. Luyện khí rất giống với đào mạch nước. Bình thường nội công tâm pháp đều là triệu tập đại lượng binh sĩ. Từng điểm từng điểm tiến về phía trước đào móc Mà hỗn nguyên thần công Thì là gọi đến một binh sĩ Lại để cho hắn chia làm hai đường Đem toàn bộ mạch nước đào một lần Có thể nghĩ một binh sĩ Làm sao có thể đào xong dài được như vậy mạch nước Nhiều nhất cũng chỉ là đi một lần Từ trên mặt đất lưu lại một chuỗi vết chân Trường sinh lúc này tình huống Cũng giống như tự làm tự hưởng Chỉ huy cùng tồn tại binh sĩ Dọc theo mương nước đi một lần Nói như vậy cũng không thỏa đáng bởi vì hô hấp thổ nạp nhất định sẽ tụ tập linh khí. Chỉ là tiền kỳ tụ được linh khí ít càng thêm ít. căn bản không tính là một binh sĩ nhiều nhất cũng chính là một con kiến. Quen tay hay việt theo không ngừng kiên trì mỗi lần hô hấp thổ nạp đoạt được linh khí dần dần từ con kiến nhỏ biến thành con kiến lớn. Vẹn vẹn quá trình này liền hao tổn đi một canh giờ. Luyện khí cảm giác thân thể thật thoải mái. Loại thoải mái này Cũng không phải tới từ bên trong thân thể Kỳ thực quanh chân thổ nạp Rất là mệt mỏi Thoải mái chính là trên tâm lý Nhất là cảm giác được Mỗi lần hô hấp thổ nạp Tụ liễm linh khí Tại từng điểm từng điểm tăng nhiều Lòng tin cũng tùy theo từng điểm từng điểm thành lập Trường sinh mặc dù Vẫn tin bản thân đối với luyện khí tâm pháp Suy diễn là chính xác Lại cũng không hiểu về cái gì Không đem linh khí tích góp một tí Lại một tí dâng lên Đến lúc số lượng nhiều sẽ cùng nhau phải đi ra. Chẳng qua theo nội tâm càng ngày càng tĩnh, hắn giúp cuộc hiểu được bên trong đó nguyên do. Hắn nguyên bản liền đối với Tiên Bối sáng chế ra Hỗn Nguyên thần công có nhiều khâm phục, lần này càng là bội phục ra đất người này. Sở dĩ đem mỗi lần hô hấp thổ nạp đoạt được linh khí, lập tức phải đi ra có ba mục đích. Một là mau chóng dưỡng thành thói quen, thập nhị chính kinh dính đến lớn nhỏ huyết đạo, chừng hơn 500 cái. Vận hành lộ tuyến, uốn lượn khúc chiết, dường già dị thường Mỗi lần hô hấp thổ nạp đều cần đem thập nhị cái lộ tuyến này đi một lần Thời gian dài, lại dường già vận hành lộ tuyến Cũng có thể hiểu rõ tại tâm Hay là tại linh khí còn là con kiến nhỏ thời điểm Liền đối với những linh khí này tiến hành chiên lìa chuyển hóa Đem đi tới thủ túc tam dương linh khí chuyển hóa Làm thành thuần dương linh khí Đem tới thủ túc tam âm linh khí chuyển hóa Làm thành thuần âm linh khí Chuyển hóa hoàn thành Hai cỗ linh khí sẽ trở lại đan điền khí hải Ở đan điền khí hải bên trong Tự hành xoay tròn Thừa dịp chúng nó còn là con kiến nhỏ thời điểm Liền tiến hành thúc đẩy Nếu như đợi đến lúc nó lớn bằng con voi Vậy liền không cách nào thúc đẩy Cuối cùng một chút cũng là huyền diệu nhất Một lần hô hấp Đoạt được linh khí Trực tiếp đi tới thập nhị chính kinh Đợi đến khi từ thập nhị chính kinh Tạo thành kinh dạch Toàn bộ mở đào xong Mỗi lần hô hấp đoạt được linh khí Đều sẽ trực tiếp đi tới tập nhị chính kinh Không cần ý niệm khống chế Chỉ cần hô hấp liền tự động luyện khí Mỗi một lần thở Đều là đang luyện công Dù là ngủ rồi cũng vẫn là luyện công Ngủ rồi liền không có ý niệm dẫn sát Cùng khống chế Khi tức có hay không bị xóa loạn Đáp ứng dĩ nhiên là phủ định Sẽ không Nguyên nhân vô cùng đơn giản Chỉ cần tấn thân động thần Đan điền khí hải bên trong sẽ có nhanh chóng xoay tròn hai cỗ linh khí. Linh khí xoay tròn sẽ sinh ra hấp lực. Hô hấp thổ nạp đoạt đến linh khí sẽ không phân ra âm dương. Tiến vào đan điền khí hải sau đó sẽ lập tức bị phân đến âm dương hai cỗ linh khí bài xích. Bị bài xích linh khí sẽ bị đặt ở thập nhị chính kinh. Đợi đến khi hai cỗ linh khí đi tới lục âm lục dương, thập nhị chính kinh. Biến thành thuần âm cùng thuần dương linh khí. Đan điền khí hải, hai đại bộ đội sẽ đem hai cái này. Biến thành binh sĩ của mình Từ kinh mạch bên trong kéo trở về Gia nhập tự thân trận doanh Ở Đan điền khí hoài bên trong xoay tròn Hai cỗ linh khí là tự hành luyện công Đối với thập nhị kinh mạch Vận hành lộ tuyến Hòa thuận vô cùng quen thuộc Là tự hành luyện công điều kiện tiên quyết Mà từ vừa mới bắt đầu Liền vô số lần lặp lại vận hành lộ tuyến Vì chính là hậu kỳ Có thể vô ý thức Hường cái này thập nhị Lộ tuyến mà đi Cũng chính như thế nhân nói Đi quen chân, đến khi thành thói quen, nhắm mắt lại cũng sẽ biết đi đường nào. Lần đầu luyện khí, bất luận kẻ nào cũng làm không được tâm không chuyên tâm. Trường sinh cũng không thể là ngoại lệ. Tạp niệm cũng không phải nhiều, nhưng vui sầu, chung quy vẫn có. Hắn trước đây đối với hỗn nguyên thần công, hiểu còn không đủ thấu triệt. Kỳ thực, hỗn nguyên thần công một khi luyện thành, để thăng tốc độ là vô cùng kinh người. Người khác dù thế nào chăm chỉ khắc khổ luyện công, cũng không có khả năng không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Nhưng hắn vẫn là mỗi thời mỗi khắc đều đang luyện công, chỉ cần hô hấp chính là luyện khí. Yêu sầu chính là mình đối với lần đầu luyện khí, cần có thời gian tính toán không chính xác. Cuối cùng, cần bao lâu thời gian không thể tự suy luận, nhưng có thể xác định chính là một canh giờ khẳng định không đủ. Hắn lúc này đã tiến vào luyện khí trạng thái, trong cơ thể sinh ra hai loại hoàn toàn bất đồng linh khí. Hai cỗ linh khí này đều là vận động mà không phải là bất động, tăng thêm linh khí vận hành bên trong, hô hấp tuần hoàn nhanh chóng tiến hành. Một khi bị quấy nhiễu, vội vàng đột nhiên ngừng lại, tất xe dân tới khí tức xóa loạn, cũng chính là chúng nhân biết rõ tàu hỏa nhập ma. Luyện khí cùng quả cầu tuyết là có vài phần tương tự, lúc đầu cầu tuyết rất nhỏ, không có trọng lượng, chuyển độ tốc độ rất chậm, nhưng theo tuyết cầu càng lăng càng lớn. Càng ngày càng nặng Chuyển động tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh Tốc độ càng nhanh Dính tuyết càng nhiều Trọng lượng càng lớn Tốc độ tùy theo lại lần nữa tăng nhanh Chỉ cần đi vào tuần hoàn Sẽ bay thẳng xuống dưới Phát triển mạnh mẽ Chẳng qua trước mắt trừng sinh vẫn còn đang trong giai đoạn tiểu tuyết cầu Khi thực trong tay hắn liền cái tiểu tuyết cầu cũng không có tồn tại Chẳng qua là vừa cảm nhận được có bông tuyết tồn tại Chẳng qua là vừa cảm nhận được Có bông tuyết tồn tại Hắc công tử mặc dù đứng dậy Động tĩnh trừng sinh cũng có thể nghe được Đi đi lại lại thanh âm Hắn cũng nghe được rất rõ ràng Lo lắng mở mắt sẽ phân thần Hắn liền không dám mở mắt Hắc công tử đi tiểu xong lại trở về ngủ tiếp Hắc công tử mỗi ngày buổi tối Cũng sẽ đi tiểu đêm Bình thường là tại nửa đêm tiến hành Không biết qua bao lâu Hắc công tử lại trở về Trong phòng chạy hết một vòng Nhẹ nhàng ủi mở cửa phòng đi ra sân nhỏ Trường sinh mặc dù nhắm mắt lại Lại có thể cảm nhận được cửa phòng mở ra Có ánh sáng xuyên qua Điều này nói rõ lúc này trời đã sáng Ngay tại lúc hát công tử đi trong sân nhỏ Bỗng nhiên có đồ vật gì đó rơi vào sân nhỏ Bởi vì sân nhỏ bên trong Có bọc đầy cỏ dại Nghe không quá rõ ràng Chẳng qua có thể xác định không phải là người Bởi vì thanh âm rất nhỏ Thuyết minh vật kia thân hình cũng không lớn Trong bụi cỏ sau đó, chuyển đến hoạt động thanh âm. Nghe thanh âm, hẳn là một con chim. Hoạt động đồng thời còn kém theo thống khổ kêu to. Chẳng qua kêu lên vài tiếng, liền không có động tĩnh. trường sinh chỉ nhớ rất tốt. Một đêm bên trong, ngàn vạn thứ ký ức lặp lại. Đã sớm đem vận hành lộ tuyến của linh khí, nhớ kỹ trong lòng. Lúc này hẳn đã không cần làm gì. Chỉ cần giữ yên lặng, chờ đợi kinh sạch dần dần làm sâu sắc. Cuối cùng thành hình... Hác công tử vào sân nhỏ liền không trở lại trong phòng, mà là từ sân nhỏ bên trong mọi nơi đi dạo. Nó bắt đầu học ăn cỏ, chẳng qua cũng chỉ là lung tung nhai hơn vài miếng, cũng không thể dùng cây cỏ làm thức ăn. Qua rất lâu, hác công tử trở về phòng. Nó không thích nóng, trở về phòng thuyết minh, mặt trời đã mọc. Hác công tử trở về phòng không bao lâu, phía đông đột nhiên chuyển đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, trường sinh trong lòng đột nhiên dùng mình. Tiếng kêu thảm thiết không thể nghi ngờ là người trọng thương gần chết phát ra, mà phía đông đường lớn cách Nghĩa Trang chừng hai dặm. Nếu như tiếng kêu thảm thiết là ở trên đường phát ra, hắn không có khả năng nghe rõ ràng như vậy. Phát ra tiếng kêu thảm thiết cách nơi này không quá 100 trăm trượng. Nghĩa Trang hướng đông khu vực, toàn bộ là cỏ dại ngang eo. Bình thường người qua đường tuyệt sẽ không đặt chân đến đây. Người này xuất hiện tại Nghĩa Trang Phủ Cận Rất có thể là hưởng hắn mà đến Ngay tại lúc trường sinh nhất tâm đa dụng Hội vàng suy nghĩ Phía đông trăm trượng bên ngoài Lại truyền ra tiếng hô hoán Chúng ta không phải đối thủ của hắn Chia nhau mà chạy Nghe được thanh âm này Trường sinh trong lòng ngũ vị tập trần Hắn trước đó đoán không lầm Bản thân sở dĩ trên đường hữu kinh vô hiểm Chính là có người âm thầm bảo hộ hắn Người này là ai hắn không thể biết được Chẳng qua lúc này hắn không thể di động Người kia chỉ có thể lưu ở chỗ này bảo hộ cho hắn Mà hắn ẩn thân nghiện trang tin tức đã bị tiết lộ Trước khi người kia có thể đem Cái người vừa hô cùng với đồng bạn của hắn giết chết Bằng không hắn nhất định sẽ thỉnh cao thủ đến đây Ngay tại lúc trường sinh vì người kia lo lắng yêu sầu Đột nhiên nghe được nóc nhà truyền đến mảnh ngói vỡ vụn thanh âm Bình thường phi điểu là đạp không vỡ được mảnh ngói Mảnh ngói vỡ vụn thuyết minh có người bước lên nóc nhà Không chờ trường sinh kịp phản ứng, trên nóc nhà lại truyền đến một âm thanh lạ, lập tức chính là thanh âm trầm muộn đối trưởng. Ôi, ngươi là người nào? Vì sao lại ngăn trở ta? Một giọng nữ ỏ nền từ trước sân cửa truyền lại. Hừm, một nam tử hừ lạnh phát ra trên nóc nhà. Trường sinh vốn cho rằng âm thầm bảo vệ mình chính là Long hồ Sơn Trương Mặc, nhưng nàng kia không phải là Trương Mặc. Mà phát ra hừ lạnh nam tử đứng ở trên óc nhà Không thể nghi ngờ Chính là người bảo hộ hắn Hắn lập tức nghĩ đến người kia có phải hay không Là có lòng ăn năn la thuận tử Nhưng nghe thanh âm kia Giống như là không phải Chẳng qua có một chút hắn có thể xác định Đó chính là người bảo vệ mình Không chỉ có một Bởi vì nếu như chỉ có một người Thời gian ngắn như vậy Không kịp từ phía đông trăm trượng bên ngoài Kịp thời hồi viện hmm. Nghĩ muốn che dấu thân phận Riêng là bỏ đi đạo bào còn chưa đủ đâu Thiên lôi trưởng cũng không thể dùng được Nữ tử cười nói Nghe được lời của nữ tử kia Trường sinh bừng tỉnh đại ngộ Thiên lôi trưởng là Long hồ Sơn võ công tuyệt học Nguyên lai like, âm thầm bảo hộ hắn Chính là Long hồ Sơn đạo nhân Đã như biết rõ chúng ta là người nào liền không muốn tự mình mất mặt Nóc nhà đạo nhân lạnh giọng nói ra Thật là ngạo khí Nữ tử cười nói Ngươi thực sự tự tin thắng được ta hay sao? Hừ, đạo nhân lại lần nữa hừ lạnh Bởi vì không nhìn thấy hình dạng của người nọ Trường sinh liền không biết Người này bao nhiêu tuổi Chẳng qua nghe thanh âm Hẳn là tuổi tác sẽ không quá lớn Khoảng 30 tuổi trở lại Nhưng vào lúc này Đóc nhà lại truyền đến một tiếng thanh âm đặt chân Lập tức chính là thấp giọng ngôn ngữ Sư huynh Chạy thoát hai cái hừ. Nữ tử thanh âm hướng đông thổi đi, ta chính là người xuất gia, không thích tranh cường tàn nhẫn, ta sẽ liền từ bóng rừng hóng mát mà lại xem các người như thế nào bảo hộ hắn chu toàn. Trường sinh chương 76 Mưa gió sắp đến. Trường Sinh mặc dù không thể di động, bên ngoài tiếng nói của mấy người hắn lại nghe vô cùng rõ ràng. Lời nói của nàng kia, bên trong có nhiều lỗ mãng lại tự xưng là người xuất gia. Cái này đã nói lên nàng là một tên Nico, thiên hạ Nico rất nhiều, nhưng Hoa Nico cũng không có nhiều. Người này rất có thể cùng với cực nhạc am như Nguyệt Nico ở dược vương mộ Chặn lại bọn họ là cá mè một lứa Ngày đó Chặn lại bọn họ tổng cộng có 4 nhóm người Trừ cực nhạc am như Nguyệt Còn có Kim Đỉnh Sơn Trang Phùng Bất Phàm Thái Bình Khách Sạn Tống Bảo Cùng với cái bang tả hộ pháp công tôn Thừa Uy Dựa trên ý ngoài lời Của vị hoa nico kia Dùng không được bao lâu Sẽ có khắc phái cao thủ chạy tới Là môn phái nào Tạm thời không thể biết được Nhưng có một chút là có thể khẳng định Đó chính là người tới cũng không hề kiên kỵ lòng hồ sơn Sư huynh như thế nào cho phải Nóc nhà có người thấp giọng nói chuyện Chấu hoảng sợ Yên lặng theo dõi kỳ biến Một người khác nói ra Người cảnh giác bốn phía Ta đi vào cùng hắn nói chuyện Kèm theo tiếng khinh thân Rơi xuống đất Có người từ nóc nhà nhảy vào sân nhỏ Chuyển bước nhanh đi đến trước cửa Tiểu huynh đệ Ta là phó đông Là Long Hổ Sơn chữ là thế hệ đạo nhân Lưu lại trên nóc nhà Chính là ta sư đệ trịnh đạo Hai người chúng ta phụng mệnh của tiểu thư Âm thầm hộ tống ngươi Báo lên lai lịch Phó đông mới đẩy cửa vào Mắt thấy có người tiến vào Hác công tử lập tức đứng lên Tiểu huynh đệ Ngươi từ ngày hôm qua nhập định đến nay Chắc hẳn đang luyện khí thổ nạp Phó đông nói ra Thân phận của chúng ta ngươi không cần hoài nghi Ngày đó thượng thành pháp hội Hai người chúng ta Liền đứng ở phía sau tiểu thư Nếu như ngươi mở mắt Nhất định có thể nhận ra chúng ta Ta cũng không biết Ngươi luyện là nội công tâm pháp nào Phó đông lại tiếp tục nói Ta cũng là người luyện khí Biết rõ người lúc này không cách nào lên tiếng Cũng không thể tùy ý di động Ta nói người nghe Nếu là ta nói đúng Ngươi liền khẽ nhíu mày Nếu là ta nói không đúng Ngươi liền không đáp lại Nghe được phó đông ngôn ngữ Trường sinh khẽ nhíu mày Đây là biên độ lớn nhất động tác mà hắn có thể làm được. Thấy trường sinh có đáp lại, phó đông an tâm không ít, lại hỏi. Người thế nhưng đang tu luyện nội công tâm pháp, trường sinh nhú mày. Tiến triển thuận lợi, cũng không tàu hỏa nhập ma. Phó đông lại hỏi, trường sinh tiếp tục nhú mày. Còn cần bao lâu? Nghĩ đến bản thân vấn đề, trường sinh không cách nào thông qua nhú mày trả lời. Phó đông vội vàng, đổi cách hỏi khác. Một canh giờ ở trong, Liền có thể thu công hay không? Trường sinh không có đáp lại. Hai canh giờ. Ba canh giờ. Mặt trời lặn thời điểm. Phó Đông liên tiếp đặt câu hỏi. Trường sinh đều không có đáp lại. Phó Đông lại hỏi. Trường sinh rốt cuộc nhíu mày. Đến đây, Phó Đông trong lòng có hiểu rõ. Người cứ an tâm vận công. Đừng lo. Chúng ta tự có ứng đối. Phó Đông nói xong, xoay người muốn đi. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Dừng lại xoay người. Trước đây... Khi trịnh đạo đi trước mở đường Ta theo đuôi bọc hậu Người làm cái gì ta cũng biết Con ngựa này người cũng đừng lo Ta sẽ giúp người vắt sữa cho ăn Phó đông nói xong Xoay người xuất môn Đem trịnh đạo từ nóc nhà triệu xuống Thấp giọng nói mấy câu gì đó Bởi vì phó đông thanh âm rất nhỏ Trường sinh liền không thể nghe thấy hắn nói cái gì Đợi đến khi phó đông nói xong Trịnh đạo lập tức phản đối Sư huynh ta lưu lại Người khinh công so với ta tốt Ngươi đi đi, phó đông nói ra Su hình, trịnh đạo xoắn suýt Trên đường cũng không an toàn Bọn họ rất có thể sẽ nửa đường cản ngươi Phó đông nói ra Để đảm bảo có thể đem tin tức đưa trở về Nhất định phải đem mấy con bồ câu đưa tin còn lại Toàn bộ thả bay Liệu tới kịp sao? Trịnh đạo có nhiều lo lắng Tới kịp, phó đông nói ra Cái trương ẩn thân phù của ngươi Có còn ở đây không? Có, trịnh đạo tiếp lời ta trường này cũng đưa cho ngươi. Hai trường ẩn thân phù có thể chống đỡ thời gian một nén nhang. Phó Đông nói ra. Sau đó, ngươi dán ẩn thân phù hướng Tây đi, thừa dịp trước khi phù chú bắt đi hiệu lực, tận lực đi xa. Đồng thời, ngàn vạn đừng cho cái tên dâm ni kia nhìn thấy manh mối. Nếu không, nàng liền có thể đoán được ngươi muốn ra ngoài cầu viện. Trịnh đạo biết rõ nặng nhẹ, cũng không lề mề trì hoãn, trầm giọng đáp ứng, lặng yên rời đi. Sau khi trịnh đạo rời đi, phó đông lúc này mới tìm được vạc nước tàn phiến, vắt sữa dê đưa vào trong phòng đút cho Hác Công Tử. Trước đây, một mực là trứng sinh tự mình nuôi cho ăn. Ngoại nhân đưa tới sữa, hắc Công Tử không biết nên uống hay không. Liền tiến đến trứng sinh phụ cận, muốn xem hắn phản ứng gì. Trứng sinh lúc này liền mắt cũng không dám trợn, chỉ có thể nỗ lực đem tiếng hít thở biến thành thô trọng một ít, khiến cho Hác Công Tử biết rõ hắn vẫn còn sống. Hác công tử cũng không biết trường sinh đang luyện công Cho rằng hắn đang ngủ Không thể hắn phản đối liền đi trở lại uống chỗ sữa kia Phó Đông cũng không nóng lòng rời khỏi Mà đi đến trước trường sinh Ôn hòa nói ra Tiểu huynh đệ Người tại các tạo sơn tất cả hành động Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy Không chỉ là ta Mặt khác đồng môn cũng đối với ngươi cực kỳ bội phục Hai người chúng ta thụ tiểu thư nhờ vả Âm thầm bảo hộ ngươi Ngươi trên đường đủ loại việc thiện Chúng ta tất cả đều dùng bố câu đưa tin Để cáo chi cho tiểu thư Phó Đông nói đến chỗ này Hơi chút dừng lại Rồi lại lần nữa nói ra con Cương Thi cắn bị thương Tam Mộc Tử Là ta cùng sư đệ hàng phục Việc này cũng may mắn là có ngươi Chúng ta một mực, mực đi theo ngươi Cũng không biết Tam Vân Tử cùng Tam Mộc Tử tao ngộ Đợi đến lúc hai người đụng phải ngươi Tam Mộc Tử đã thi đọc công tâm Liền là hai người chúng ta cũng không thể cứu hắn. Tam Mộc Tử chính là Bần Đạo Sư Điệt. Nhận được cứu giúp, Bần Đạo ở đây trịnh trọng tạ ơn, vô lượng thiên tôn. Trường sinh tự nhiên không thể đáp lễ khiêm tốn. Hắn lúc này duy nhất có thể làm chính là như mày. Phó Đông tay mắt thanh minh, có vẻ như nghe được cái gì đó. Xoay người đi ra chính phòng, chở tay đóng cửa. Sau đó lập tức khinh thân cất cao. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, bên ngoài không có thanh âm. Chứng sinh lúc này tâm tình dị thường phức tạp. Hắn rất cảm kích trương mặc phái người dọc đường hộ tống. Hắn trước đây tại các tạo sơn đã triệt để bại lộ. Tất cả những người tham gia pháp hội đều biết hắn hình dạng như thế nào. Mà sau đó lại cứu hát công tử, mang theo hát công tử ở bên người. Càng thêm đáng chú ý. Nếu không phải hai người âm thầm bảo hộ, hắn chỉ sợ bị kẻ. Bụng dạ khó lường, truy sát cùng chặn lại. Trừ cảm kích, còn có anh ấy. Hắn không cùng trương mặt trở về Long hồ Sơn là có hai nguyên nhân. Một là hắn không muốn bái người khác vi sư. Hắn nghe đó mặc dù đã đáp ứng sư phụ, lại cũng chỉ là đáp ứng bái nhập các tạo sơn. Nhưng hắn vì cho sư phụ lấy lại công đạo, đem các tạo sơn triệt để đắc tội. Như vậy, người ta tự nhiên sẽ không cần hắn. Nguyên nhân thứ hai. Chính là hắn không muốn lại cho Trương mặc thêm phiền toái Trương mặc vì hắn mà làm chứng Như vậy các tạo sơn không nể mặt Chẳng những các tạo sơn chúng nhân Đối với nàng có nhiều ý kiến Thậm chí còn làm cho Đồng tông đồng mạch các tạo sơn Cùng long hồ sơn sinh ra khoảng cách Hắn nếu lại chạy đến Long hồ sơn Chẳng phải càng làm cho long hồ sơn Lôi kéo kẻ thù Hắn mặc dù không muốn cho người ta thêm phiền toái Nhưng lần này lại cho Long hồ Sơn thêm thiên đại phiền toái. Trước mắt, nơi đây chỉ có Phó Đông một người. Phó Đông, miệng tuyên vô lượng thiên tôn, thuyết minh người này không tấn thân tử khí. Nếu như trong địch nhân có tử khí cao thủ, Phó Đông chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Ngay tại lúc trường sinh thấp thỏm ánh nấy, phía trên cửa chuyển lại âm thanh của Phó Đông đang hô quát. Người đến dừng bước. <cười> Hãy xưng tên ra, lão tử không giết người vô danh. Thanh âm là ở hướng tường viện, phương hướng đông nam truyền đến. Nghe được thanh âm của người này, trường sinh trong lòng dùng mình. Thanh âm này, hắn mặc dù cũng chưa quen thuộc, nhưng đã khắc vào trong đầu. Người này chính là cái bang tà hộ pháp công tôn thừa uy, vốn ngày đó ở dược vương mộ đe dọa sư phụ là dương tử. Đối với công tôn thờ huy còn sống, trường sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì hắn nhớ được rất rõ ràng, đêm đó, sư phụ thi triển ngũ lôi đại pháp, công tôn thờ Uy là người thứ nhất phát hiện, còn đã từng hô lớn cảnh báo để cho mấy người khác mau nè tránh. Long hồ Sơn là đồng tử, phó đông mỗi chữ mỗi câu. Long hồ Sơn đạo sĩ như thế nào lại không mặc đạo bào. Chẳng nhẽ là giả mạo à? Công tôn thờ uy cười lạnh Ngươi có thể thử một lần Phó đông không sợ chút nào Phó đông nói xong Công tôn thờ uy có vẻ như muốn động thủ Lại bị người đi theo hô rừng Tà hộ pháp Đừng nóng vội động thủ Băng chủ cùng hữu hộ pháp Âu Dương truyền phong Không bao lâu sẽ chạy đến <cười> Chính là chạy đến chỗ này Cũng không chỉ có A Miu A Cẩu Còn có mãnh hổ chân long Phó đông chẳng thèm ngó tới Phó đông lời ấy chỉ là đe dọa Muốn biết rõ trước mặt bọn họ Chính là Dự Châu khu vực Cái bang Đại Bản Doanh ngay tại Dự Châu Mà Long Hổ Sơn Ở phía xa Cán Châu Mặc dù nhận được tin tức Trong thời gian ngắn cũng không thể đến Hừm <cười> Công tôn thủ y mắng một câu Rồi lại lươn tiếng hỏi Đám cháu kia Là từ chỗ nào nhảy ra Không biết, lạ mặt vô cùng. Người đi theo đáp. Đi, qua đi xem. Công tôn thầu y không muốn cùng phó đông động thủ. Lấy cớ khinh thân rời khỏi. Công tôn thầu y sau khi rời khỏi, nghệ trang xung quanh lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bất kể là trong phòng trường sinh hay là phó đông đang đứng bên cửa đều rất rõ ràng. Sự bình tĩnh trước mắt sớm muộn cũng sẽ bị đánh vỡ. Và thời điểm bình tĩnh, lần nữa bị đánh vỡ. Kết quả gì đều cũng có khả năng xuất hiện. Sau đó, một đoạn thời gian rất dài lại không có dị động. Chẳng qua, trường sinh vô cùng rõ ràng. Bản thân nghe không được dị động, không biểu thị bên ngoài, gió êm bể lặng. Muốn bắt hắn cũng không chỉ có cái bang, sư phụ là dương tử. Chuyện sư phụ La dương tử mang theo đại lượng bí tịch võ công, tất cả mọi người đều đã biết sư phụ không có ở đây. Những cái bí tịch võ công kia tự nhiên là ở trên thân của 5 vị đồ đệ đi theo sư phụ. Trừ cái bang, ngay đó có phần tham dự là Thái Bình Khách Sạn, Cực Nhạc Am, Kim Đỉnh Sơn Trang đều có khả năng xuất hiện. Bởi vì La Dương Tử ngày đó đã từng thi triển ngũ lôi đại pháp công kích qua bọn họ. Bọn họ có thể đổi trắng tay đen Lấy danh nghĩa người bị hại Cha mẹ nợ con phải trả Để hương hắn đòi lại nợ máu Trường sinh lúc này Dị thường xoắn suýt Thời gian đợi càng dài Địch nhân đến càng nhiều Đến lúc đó Long hồ Sơn Đạo Nhân chạy đến Rất có thể sẽ lâm vào Hổ nhập lang quần tình trạng Trường sinh mặc dù nhắm mắt lại Lại có thể cảm giác được Ánh sáng biến hóa Lúc này sắc trời đã tối Hẳn là vào lúc trạng vạng tối. Hắn lo nhất sự tình vẫn là xảy ra. Mà đêm buông xuống sau đó, nghĩa trang xung quanh xuất hiện đại lượng tiếng bước chân. Cụ nát cửa sau lập tức bị người phá vỡ, ầm ầm ngã xuống. Pháo đông lăng không rơi xuống đất, đứng chắn trước cửa phòng. Ta chính là Long Hồ Sơn là đồng các ngươi muốn làm gì? Long Hồ Sơn đạo nhân, vì sao không mặc đạo phục? Quát hỏi thanh âm rất ẩm ý Người lên tiếng ít nhất cũng khoảng vài chục Chúng nhân sở dĩ có thể muôn miệng một lời Không thể nghi ngờ là đã thương nghị trước Muốn đem phó đông Lộng chân thành giả Để tại ngày khác Long hồ Sơn Vấn trách thời điểm Có thể có lý do thoái thác Cùng tiến lên Loạn đao chém Ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình Có người lươn tiếng hô hoán Người này vừa hô xong Chúng nhân hô lớn đáp lại, thanh âm tao kiếm ra khỏi vỏ, vang lên cùng với tiếng bước chân lộn xộn đồng thời truyền đến. Ngay tại lúc trường sinh phong hồn đại mạo, không còn hy vọng, âm thanh huyên náo ngoài phòng đột nhiên biến mất. Tĩnh mịch một mảnh, ngắn ngủi trầm mặc về sau, ở cửa truyền ra thanh âm kích động của phó đông, tham kiến thiên sư. Trường sinh chương 77 Thiên sư bảo hộ Không chỉ có Phó Đông đang kích động ngoài cửa Trường sinh cũng là tim đập rộn ràng Kích động vô cùng Có thể được gọi là thiên sư chỉ có một người Đó chính là các thời kỳ Long Hổ Sơn Trưởng giáo Ngoài sự kích động Trường sinh có nhiều nghi hoặc Bởi vì trịnh đạo là buổi sáng rời khỏi Mà lúc này chính là nhập canh thời điểm Dựa theo thời gian cùng lộ trình suy luận Mặc dù Long Hổ Sơn nhận được trịnh đạo dùng bổ câu đưa tin Cũng không nên đến nhanh như vậy Chính đang nguy hoặc Ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh âm Miện lễ đứng dậy Trường sinh từng nghe qua Trương chân Nhân nói chuyện Nhớ được thanh âm của hắn Ngoài cửa tiếng nói chuyện Chính là Long Hổ Sơn trưởng giáo Trương Bình Nhất Phúc sinh vô lượng thiền tôn Trương Bình Nhất ôn hòa xướng đạo Long Hổ Sơn Trương Bình Nhất hữu lễ Trương Bình Nhất nói xong Ngoài cửa lặng ngắt như tờ Trương Bình Nhất lại nói Bần đạo thân thể còn tại Sơn Môn Chư vị chứng kiến Chính là bần đạo xuất khiếu nguyên thần Nguyên thần mặc dù có thể hiện ra Nhưng chưa từng mang theo tu vi Lại không thể làm pháp Cũng vẫn không thể khí Chư vị muốn làm cái gì Thì cứ tự tiện Không cần có chỗ cố kỵ Trương Bình Nhất Lời nói này giải thích bản thân vì sao Có thể đến nhanh chóng như vậy Thân là đạo gia thượng thanh nhất mạch Thế tập thiên sư Hắn lời nói này đã tính là vô cùng nghiêm khắc Cũng không cho đối thủ Lưu lại thể diện Trường sinh nhìn không thấy ngoài cửa Chúng nhân ra sao phản ứng Chẳng qua Trương Bình Nhất xuất hiện Cũng không tại dự liệu của chúng nhân Hắn nhắm mắt lại cũng có thể đoán được Chúng nhân lúc này nhất định là khiếp sợ ngạc nhiên Đang hai mặt nhìn nhau Thời kỳ nào cũng đều có Người như chó dại sủa ngày Trương Bình Nhất nói xong Có người lớn tiếng hô hoán Ta còn khó hiểu Trương Thiên Sư Làm sao sẽ bao che Cái tiểu nhi đào mộ phần này Làm cả buổi Đúng là yêu vật biến ảo giả mạo Các huynh đệ nhanh chóng đem chuẩn bị tốt Máu chó đen bưng lên cho nó máu chó xối đầu. Trưng chân nhân, diệu pháp thông thiên đạo thể kim thân. Tự nhiên sẽ không sợ máu chó đen. Nếu là sối lên sau, liền biến mất, đó chính là yêu vật biến hóa. Người này nói xong, lập tức có vài người lớn tiếng xác nhận. Mắt thấy có người bôi nhọ sư tôn. Phó Đông rút kiếm. Thật phát ngôn bờ bãi cuồng đồ, lại dám cuồng ngôn tà đạo, làm nhục thiên sư. Phó Đông mặc dù rút kiếm, nhưng lại không có xông lên động thủ. khỏi cần nói, đây là nhận được ngăn cản của Trương Bình Nhất. Nghe được bọn họ vậy mà chuẩn bị máu chó đen, trường sinh cực kỳ khẩn trương. Hắn từng theo la dương tử đám người một đoạn thời gian, biết rõ đạo môn một ít chuyện. Máu chó đen chính là dơ bẩn chi vật, chẳng những có thể dùng để phá trừ yêu Pháp, đối với chính tông pháp thuật cũng có ảnh hưởng. Nghe được đối phương ý ở ngoài lời Máu chó đen hàn là có sẵn Một khi hắt vào Trương Bình Nhất xuất khiếu nguyên thần Sợ là sẽ phải chịu lấy tổn thương Đã như thế chư vị tâm ý đã quyết Tất muốn nhắm mắt tự che Bần đạo cũng không cản trở Trương Bình Nhất bình tĩnh nói ra Nhưng chư vị làm tổn thương ta Long hồ sơn đệ tử Long hồ sơn trung quy Không phải không có đáp lại Bân đạo tuổi tác đã cao, trong giáo mọi việc hiện từ khuyển tử trương thiện làm thay, khắc phục hậu quả mọi việc hắn sẽ tự xử lý. Long hồ Sơn là người cầm đầu của Thượng Thanh Tông, muôn hạ tự lĩnh, đạo nhân ba đồng tông đồng đạo càng là vô số kể. Đám người này trong giang hồ mặc dù có chút ít dân liều mạng, lại cũng không dám công nhiên hướng Long Hồ Sơn tuyên chiến. Nhưng cứ như vậy rốt lui Bọn họ cũng không can tâm Thứ nhất là thèm thuồng Những cái bí tịch võ công kia Thứ hai, trước mặt bao người Bị người ta dọa lui Bọn họ chịu không được nổi xấu hổ Lúc này Người nào tiếp lời nói của Trương Bình Nhất Chính là cùng Long hồ Sơn đối địch Đạo lý này ai cũng hiểu Vì vậy Trương Bình Nhất nói xong Ai cũng không ra mặt tiếp lời Nhiều một chút Đều nhờ một chút Đừng có vẩy lên thân Có người hô lớn Nghe được người này hô hoán Trường sinh biết rõ bọn họ đã bưng tới màu chó đen Lưu lại cho Trương Bình Nhất nói chuyện Thời gian đã không nhiều lắm Trương Bình Nhất chính là người đắc đạo Làm sao lại không biết nặng nhẹ Nhưng hắn cũng không nôn nóng hoảng loạn Thanh âm vẫn cứ bình thản công chính Bần đạo Lâu cư sơn giã Ít lý tục sự Chưa vị phần lớn, lạ mặt. Chẳng qua, bần đạo trung quy niên lão cũng có chút ít kiến thức. Nếu như bần đạo không nhìn lầm, vị này khí vũ hiên ngang, hảo hán, hẳn là cái bang, long hạo thiên, long bang chủ. Mấy vị kia, y đái, phiên tiên, bản chân xuất tính, đại sư, hẳn là đến từ cực nhạc am. Thiết cốt chết phiến, Hình như là Kim Đỉnh Sơn Trang am hiểu sử dụng, kỳ môn binh khí. Còn vị cầm trong tay bàn tính, không thể nghi ngờ, chính là Thái Bình Khách Sạn Anh Hùng. Nghe nói, điền biên có hỏa thần sơn, giáo chúng đều xuyên hỏa văn hồng y. Chưa vị hẳn là đến từ hỏa thần sơn. Bưng màu chó đen, mấy vị trên mặt đều có hình xăm độc trùng, thân hình cường tráng sắc bén. Trong lời nói có nhiều tiếng địa phương âm cuối Thế nhưng là đến từ Nam Chiếu Mã Bang Năm năm trước Bần đạo hướng Thiên Tiên Quan Cùng Thái Thanh Tông Phù Phong chân Nhân Ôn chuyện luận đạo Ngày đó từng có tục ra đệ tử Hồi Sơn bái vọng Vị kia ủ rũ anh hùng Có vẻ như là ở trong đó Tuy nói lúc này Thế đạo có chút không yên ổn Nhưng ban ngày ban mặt minhh Nhật Nguệt trong cuộc sống sự tình ngoài cửa chư vị là không muốn nhung tay cho tốt rối loạn thiên đạo hư mất tuần hoàn chung quy có người ra mặt để lúc đó chẳng phải là đáng tiếc chư vị trăm ngàn năm đạoạnh Trương Bình nhất lời nói vừa ra liền xôn xa một mảnh chúng nhân nhau nhau quay đầu nhìn lại chỉ thấy ngoài cửa mấy người kinh hoàng xoay người hốt hoảng hướng tây đi ngoài viện các nơi anh hùng Bần đạo liền không từng cái chào hỏi Nhìn mấy vị hảo hán bưng máu chó Có chút mệt nhọc Không ngại sớm Chút ít liền hắt phẩy lên đây đi Trương Bình Nhất thanh âm chuyển lạnh Người đều có may mắn chi tâm Cũng đều có Pháp bất chê chúng chi tâm Vốn tưởng rằng Cảnh tối lửa tắt đèn Nhân số lại nhiều Có thể thừa dịp loạn để thủ lợi Không ai nghĩ đến Trương Bình Nhất vậy mà đem chúng nhân Từng cái nói ra Trương Bình Nhất mặc dù tự trọng thân phận Không có đem thoại thuyết xuyên qua Nhưng ngụ ý đã rất rõ ràng Đêm nay Ai dám hành động thiếu suy nghĩ Ngày sau Long hổ sơn thế tất tới cửa trả thù Trầm mặt chung Quy bị đánh vỡ Rốt cuộc có người lươn tiếng mở miệng Có mắt không tròng đồ vật Bao đem cái thứ dơ bẩn chi vật bưng đi Người kia quát lớn xong Lập tức Lại nói chuyện đổi một bộ hòa khí giọng điệu Nguyên lai like đến thật sự là thiên sư pháp giá Tại hạ Thái Bình khách sạn Lầu 3 Trưởng Quỹ Tống Tài Tham kiến lão thiên sư Phục sinh vô lượng thiền tồn Trương Bình Nhất sướng tụng đạo hiệu Thiên sư tại thượng Mà lại cho tấu bẩm Tống Tài nói ra Long hồ Sơn chính là thượng thanh pháp đình Lão thiên sư chính là tại thế thần tiên Thái Bình khách sạn tuyệt sẽ không khinh thị lãnh đạo, chỉ là vong đệ tri tử cùng với trong phòng thiếu niên có nhiều liên quan. Vì vậy tại hạ mới có thể nghe hỏi đến đây, nghĩ muốn tìm hắn hỏi thăm minh bạch. Nếu là thiếu niên kia đã bái nhập Long Hồ Sơn, chính là tại hạ có thiên đại hoan khuất cũng không thể không bán mặt mũi cho Long Hồ Sơn. Tống Tài nói xong, Trương Minh Nhất cũng không nói chuyện. Ngược lại trong sân chuyển đến nhiều tiếng châm chọc khiêu khích, đổ nịnh hót, cao già, thật là không biết xấu hổ. <cười> một cái giọng như vịt được bỗng xem thường hử lạnh. Tống trưởng quỹ, người cái mông vậy mà chuyển rất nhanh, trước đó người cũng không phải là nói như vậy. Lòng mang chủ, ngài cớ gì lại nói ra lời này? Tống tài giả bộ vô tội, cút sang một bên, sợ thì cứ việc nói thẳng. Rõ ràng là con ba ba Con muốn giả bộ con rùa đen Long Hạo Thiên cực kỳ không chịu nổi Trương Bình Nhất Người khác sợ người Ta Long Hạo Thiên cũng không sợ người Bên trong tiểu tử này Chúng ta nhất định muốn Người tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng Long Hạ Thiên nói xong Trương Bình Nhất cũng không tiếp lời Không quản chúng nhân xuất phát từ loại mục đích nào Trong nội viện, ngoại viện Có nhiều tiếng gieo hò Khen hay tán dương Chắc là có người thấp giọng khuyên bảo Long Hạo Thiên cái gì đó Long Hạo Thiên liền lươn tiếng nói ra Con mẹ nó Thận trọng lời nói cái rắm Hắn khuê nữ tại các tạo sơn làm sao vô ý nói Nàng nói như thế nào Ta ngươi không biết hay sao còn họ không sợ đắc tội chúng ta Chúng ta chẳng nhẽ còn sợ đắc tội hắn hay sao Long Hạo Thiên nói xong Chuyển hướng Trương Bỉnh Nhất nói ra Trương Bỉnh Nhất Bên ngoài nghe đồn ngươi đã đắc đạo thành tiên Ta long Hạo Th thiênên không tin bộ này đừng nói ngươi tới chỉ là nguyên thần coi như là ngươi chân thân tới ta cũng không sợ ngươi ta cũng muốn nhìn xem thiên lôi trưởng của ngươi lợi hại hay là lão tử kim cương công bà đạo long Hạo thiên lời nói này có thể nói đến mức hào khí ngất trời cũng có nhiều phụ họa người chẳng qua nhân số cũng không nhiều khả năng chỉ là cái bang phe mình tự ồn nào dù sao Lời nói này của hắn là đã trực tiếp hướng Long hồ Sơn tuyên chiến. còn họ cái bang người đông thế mạnh, không sợ đắc tội người. Môn phải khác thì không có thực lực như vậy. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng sao động, có vẻ như có người xông vào sơn nhỏ. Một hồi tiếng bước chân dồn dập về sau, ngoài cửa truyền đến thanh âm kiến lễ Trương Bình Nhất. Căn cứ thanh âm đến xem. Đến đây gấp rút tiếp viện chính là người trong đạo môn. Nhân số có khoảng 10 người Bất quá Bọn hắn xứng tụng đều là vô lượng thiên tôn Thuyết minh trong đó Cũng không có từ khí cao thủ Ngoài cửa có trịnh đạo thanh âm Lần này chạy tới chu đít đạo nhân Không thể nghi ngờ Đều là hắn mời tới Mắt thấy cái bang cũng dám hướng Trương Bình nhất vô lễ Đến đây trợ xúc đạo nhân cực kỳ tức giận Người tới ta đi Thần thương khẩu chiến Chẳng qua luận theo mắng chửi thì đạo sĩ rõ ràng không phải đối thủ của cái bang. Cái bang đều là chút ít phố phường lưu manh, du côn vô lại. Mắng chỉ người là sở trường của bọn họ. Thô tục hết bài này đến bài khác, nhục đến tổ tiên. Con mẹ nó cái loại chân này, đừng có cái ẩm ý. Lòng hạo thiên lường tiếng nói ra, bị người ta giam bao câu điểm danh, cả đám đều muốn dọa tè ra quần. Không quản các người, có làm hay không. Chuyện này lão tử liền làm, nghĩ nhập bọn thì lưu lại, còn không chứng quy tôn thì cút nhanh lên. Long hạo thiên nói xong, công tôn thư y lớn tiếng tiếp lời. Tiểu tử này căn bản cũng không phải là Long Hồ Sơn đạo sĩ. Long Hồ Sơn như vậy bảo hộ hắn, không phải vì đào lên bí tịch võ công của Lâm Đông Dương hay sao? Chúng ta cái bang chỉ cần thiên tàm thần công, những thứ khác một mực không muốn. Mọi người sóng vai tiến lên Bắt tiểu tử kia Người người liền có phần Có tuyệt thế thần công Thì sợ gì long hổ sơn Xa cầu sơn Có người ồn nào Cái bang mọi người kích động Liền có tác dụng Chúng nhân om sòm hô hoán kích động Từ từ chớ vội Tống tài liền đề khí phát thanh Ta cái này không chứng định hót Có lời muốn nói Tống tài nói xong Chúng nhân toàn bộ im lặng không phải đều là bán hắn mặt mũi, mà là tống tài ở thời điểm lên tiếng đã dùng tới linh khí, hiển lộ ra tinh thuần tu vi. Lão thiên sư, tại hạ chỉ hỏi một câu, trong phòng thiếu niên kia, thế nhưng là đạo nhân của Long Hồ Sơn. Nếu như thiếu niên kia đã bái nhập Long hồ Sơn, tại hạ lập tức liền đi, ngày khác lại hướng Long Hồ Sơn, bái Sơn hỏi ý. Nếu là thiếu niên kia, không phải đồ tử đỗ tôn của ngài, vậy ngài vì hắn suốt đầu có chút vô cớ xuất binh." Tống Tài trầm giọng nói ra. "Quản hắn có phải hay không là Long Hồ Sơn đạo sĩ, nên đánh còn phải đánh, nên bắt thì phải bắt." Long Hạ Thiên lớn tiếng xen vào. "Long Hạ Thiên, ngươi có thể hay không muốn đánh gãy lời ta nói?" Tống Tài nâng lên âm điệu. "Con mẹ nó, Long Hạ Thiên mắng một câu." Liền không có nói tiếp. Lão thiên sư, Ngài thế nhưng là đắc đạo chân nhân, hẳn là sẽ không nói dối lừa gạt. Tống tài nói ra. Trường sinh mặc dù không biết tống tài bộ dạng, lại căn cứ người này ngôn ngữ, phát hiện người này tầm cờ rất nặng. Lời nói cầm chặt yếu điểm. Thật sự, hắn không phải là đệ tử của Long Hồ Sơn. Lão thiên sư vì hắn suốt đầu, quả thực là vô cớ xuất binh. Trường sinh mặc dù trẻ tuổi lại không nhát gan, Long hồ Sơn đối với hắn đủ loại bảo hộ, làm cho hắn cảm động vô cùng. Nhưng hắn không muốn chứng kiến Long hồ Sơn vì cứu hắn và lại cùng với nhiều môn phái như vậy trở mặt kết thù. Hồi Tống Trường Quỹ hỏi chuyện, người này cũng không phải là đạo chúng của Long hồ Sơn chúng ta. Trương Bình Nhất nói ra, Trương Bình Nhất lời vừa nói ra trong nội viện ngoài viện hoan hô một mảnh. Trường sinh chậm rãi mở mắt, Long hồ Sơn đã vì hắn làm rất nhiều, là thời điểm dũng cảm đối mặt, một mình gánh chịu. Ngay tại lúc hắn muốn nghĩ mạnh mẽ đứng dậy, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến thanh âm của Trương Bình Nhất. Nhưng người này, lòng mang hết sức chân thành, nhân phẩm, quý giá, bản tính thuần lương, thương xót thiên hạ. Theo hai vị môn nhân đi theo ám cha, không đủ hai tháng, Người này đã cứu ngàn người, cứu sống trăm mệnh. Đấy là điều rất đáng quý. Công lao cũng rất lớn. Bần đạo đã quyết định, tại hôm nay, lúc này, đem thu về Sơn Môn. Sư phụ của hắn, La Dương Tử, mặc dù từng có sơ xuất, lại có mắt nhìn người, dạy bảo có phương pháp. Do vậy, bần đạo đặc biệt, hàng thiên sư pháp chỉ, truy thụ, thượng thanh đạo tịch,